Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngừng, hôm nay anh ta có thể nói thoả thế Ngừng lại, hạn nhân dù luôn nhất nhất bảo vệ hình tượng lại lùng khó gần Ngẫu nhìn cúng mắng lại hay câu Ngủ xuẩn Nhưng giản tích biết hôm nay tâm trạng của anh có điểm kỳ lạ Buổi tối là một bàn thức ăn thông thường của gia đình nhà nông Một bàn thấu ăn trái cây rau quả Giản tích cực kỳ yêu thích Hai người đàn ông đều là động vật ăn thịt Nước dùng rau quả rất lừa người Lùng hẳn kiểu nói Trên đường về Tôi muốn ghé qua quán đổ nướng Mua mấy cái đùi gà Hà hà, cô có muốn không Hà Ninh nhẹ nhàng cười nhạo Không cần, tôi về nhà có thịt ăn Câu nói này chứa đầy sắc tâm Lâu hẳn kêu nghe xong liền hiểu Mẹ nó, anh ta lại bị đút một miệng đầy vụn thủy tinh Lo lắng việc may manh nên họ tàn sớm Đi tới nhà họ giàn để đón con gái Nhưng vẫn chưa đến 6 giờ Gián Đích cùng Hạ Nhiên đã về đến nhà Chồng ơi, anh có ăn trái cây không Gián Đích đang ở trong phòng bếp Đem ô mai mang về từ nông trường ra Hạ Nhiên ừ một tiếng, không nói gì tiếp theo. Giản Tịch đi ra từ phòng bếp, thấy Hạ Nhiên dựa sát vào ghế salon, người đầu lên, nhắm mắt dưỡng thần, cô khẽ nhẹ bước chân, bưng ly nước đến gần. "Ông xã." Hạ Nhiên mở mắt. "Ừ, hôm nay anh rất mệt mỏi." Giản Tịch đem cốc nước đưa cho anh. "Anh gặp phải chuyện gì hay sao?" Hạ Nhiên cười cười. "Không có đâu, hôm nay dậy sớm, chuyến hàng có chút mệt mỏi thôi." Ánh mắt Giản Tịch hạ thấp, nghĩ nghĩ, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn anh. "Có phải là chuyện của Diêu Di Chi không?" Đồ ngốc." Hạ Nhiên chìa tiếp gắt ngang, "Đừng suy nghĩ lung tung nữa, anh thở dài. Thời điểm tại cục cảnh sát, đủ vài một số người quen biết trước đây, náo loạn, có chút không thoải mái thôi, rất bực mình." Giang Dịch ngồi xuống, xác cánh anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của anh, "Nếu như anh đồng ý chia sẻ, em có thể lắng nghe." Tựa như có một làn khói dịu dàng xuất hiện trong lòng Hạ Nhiên, nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh, anh nhìn Giang Tích, nhẹ gật đầu, "Ừ." Sau đó, Hàn Nhiên đem sự tình phát sinh vào buổi chiều hôm qua, tránh nặng tìm nhẹ mà nói qua một lần. Hạ Tần, bà mẹ Diêu Di Chi, còn có cô gặp gỡ ngẫu nhiên với lão nhang, hướng điều của anh bình thường, giọng nói bình tĩnh, dùng từ cũng nhẹ nhàng, vàng phát như những thứ kình liệt, cùng khó giải quyết đều rất hồi hợt. Nghe xong, Chu Anh Minh phục một chút, giản tiếp mới hỏi, "Vậy còn anh, anh nghĩ gì?" Hàn Nhiên kéo vai của cô qua, đầu hai người dựa vào chung một chỗ. "Anh chỉ muốn duy trì cuộc sống như bây giờ." Em cũng may may khỏe mạnh vui vẻ thôi Anh kiếm được nhiều tiền Mang lại cuộc sống tốt đẹp cho hai mẹ con em Gián thích nói Hiện tại rất tốt, em rất thoả mãn Thời điểm Hạ Nhiên cười Dòng mũi khẽ rôn Ừ, em thoả mãn, anh cũng thoả mãn Cảm gián thích co co vào vai anh Nhìn mặt anh một chút Đôi mày nhớ lại đáp án cảm xúc của Hạ Nhiên Anh đi tầm trước Hạ Nhiên vô vỗ cô đứng dậy Gián thích ngồi trên ghế salon Nghĩ nghĩ, trong lòng có chú ý 20 phút sau, Hạ Nhiên mặc một cái lót màu đen, đôi đê chân đi lù đì tới. Giản Tích. Phòng khách không có ai, Hạ Nhiên vừa lau tóc đi vào trong phòng ngủ. Giản Tích chu đầu ra, cô đã thay một bộ quần áo ngủ xanh thân lông nhung. Cô nắm lấy cái tay của Hạ Nhiên, lê đẩy anh ra phòng khách. Hạ Nhiên có chút mơ mịt. "Làm gì?" Anh vội giản Tích ép ngồi xuống ghế salon, giản Tích đứng, hai người nhìn nhau. Cô hít sâu một hơi, nói, "Làm cho anh vui vẻ." Hạ Nhiên nhìn cái xanh nhỏ ở chiếc mắt cười không ngừng, "Cái gì?" Dàn đích đi đến tủ thấp, mở máy gi đi, máy hát đã sớm được tròn, nhàn giản trong nháy mắt vang lên, cô xoay người nhìn Hạ Nhiên, "Em muốn nhảy cho anh xem?" Hạ Nhiên như rơi vào giấc mộng, "Máy hát này là Mariju, nhiều liệu vui vẻ." Dàn đích chuyển động theo điệu tấu, dựa vào 6 năm học múa cơ sở hội tiêu học, từ giao phát huy, từ biên tự diễn, bộ đồ ngủ Xanh Long Nhung là đồ nơi náy hòm của cô, ngoài quần áo còn có luôn một cái nón Tạo hình dựa vào nhân vật hoàn hình, mười văn mang lại cảm giác vừa vẻ, dáng đi nhảy nhót, lắc eo động hông khá đáng yêu. Hạ Nhiên, mình cái gọi là ngọt sủng không kịp chuẩn bị trước này, dựng đến cực kỳ vui vẻ. Êch xanh nhỏ nhìn anh nhún vai, đứng thẳng xong còn liếc mắt đưa tình rồi còn hồn gió nữa. Sau đó lại đến vòng khách, ngoắc ngón tay, ngồi ghế mông, cố đóng vai hành khúc xấu xí mà nhảy múa, làm Hạ Nhiên cười không ngậm miệng lại được. Trong lúc nhảy say sưa, cái đầu xanh bị rơi mất. Cô vẫn đang rỉ lẻ lưỡi, dần nói nhại lại một lần nữa, hai tay làm hình trái tim đưa đến trước mặt của Hạ Nhiên. Hạ Nhiên phối hợp dẫn tay ra mắt được, gắt gao đặt lại lồng ngực của mình. Ánh mắt hai người nhìn nhau, cười ngốc nghếch như hai đứa con nít. Mai Hát tiến gần cuối, dần đích giơ tay phải lên như đang cầm một cây súng, nhìn Hạ Nhiên bằng một tiếng. Hạ Nhiên ôm chính mình, ý thuần diễn xuất thượng đẳng, bĩnh mà té trên ghế sofa. Mai Hát vừa dứt, thời tiết tháng 8, dần đích bị áo ngủ lông nhung làm cho mồ hôi đầm đìa. Cô chạy tới, ngồi xuống, kê cằm trên đùi Hạ Nhiên, hô hấp vẫn chưa trở lại bình thường được, mồ hôi vẫn còn ở trên mặt, dàn thích nhẹ giọng hỏi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net